Sáu kỹ thuật sử dụng bàn tay theo phong cách Sheki Trong phần này tôi xin giới thiệu đến các bạn 6 kỹ thuật chăm sóc da bàn tay Mà cả các chuyên gia massage cũng đang thực hiện Đây là cách tôi sử dụng trong suốt nhiều năm qua Từng động tác đều có ý nghĩa rõ ràng Chính vì vậy các bạn không nên thực hiện một cách vô thức Mà cần phải hiểu rõ ý nghĩa của chúng Khi nghe tới massage, mọi người thường liên tưởng tới những động tác phức tạp. Tất cả các kỹ thuật tôi sẽ giới thiệu tới các bạn sau đây đều là những động tác vô cùng đơn giản như sử dụng làm bàn tay, ấn nhẹ bầu má hay dùng tay ôm lấy toàn bộ khuôn mặt để truyền nhiệt. Thêm vào đó, nếu chỉ tập trung massage bề mặt da thì sẽ không có hiệu quả. Lớp bữa bì chỉ là một lớp trên cùng của làn da. Cũng giống như khi bạn mặc một chiếc áo khoác thật đẹp, thế nhưng quần áo bên trong lại nhầu nhĩ và lôi thôi, thì tổng thể lại cũng không ổn chút nào. Chăm sóc da cũng vậy. Bạn cần phải chăm sóc cả lớp biểu bì và phần bên trong, nếu không thì chẳng có tác dụng gì cả. Đó là lý do vì sao tôi đưa ra phương pháp chăm sóc 2-way, chăm sóc da theo trình tự từ lớp biểu bì. Lớp chân bì và lớp cơ Thêm nữa để làm lớp chân bì và lớp cơ chuyển động Ta sẽ cần phải nhờ đến phương pháp mất qua Khi bạn mở miệng, nước sẽ chảy vào tranh Nhưng nếu không có lực bút, lực cơ Thì đến không thể đi vào cơ thể được Cũng giống như vậy Khi lớp chân bì bị suy yếu và khả năng hấp thụ giảm đi thì chất dinh dưỡng sẽ không được cung cấp đá da. Chính vì vậy, để giúp da đẹp hơn, nhất định phải duy trì và kết hợp chăm sóc cả lớp đĩa bì lẫn phần sôi bên trong. Thao tác thứ nhất, vết canh. Vết cho bề mặt da là động tác massage cơ bản. Đây là kỹ thuật được sử dụng trong mọi loại chăm sóc da. Dùng một tay kéo đu mắt lên phía Thái Dương Đồng thời dùng ngón tay Của tay còn lại ấn và di chuyển từ đu mắt tới khối mắt Dùng ngón tay hay bàn tay vút nhẹ Toàn bộ khuôn mặt từ dưới lên trên Sao cho lớp cơ không bị dịch chuyển Dùng toàn độ lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt Vừa ấm vừa vút toàn bộ khuôn mặt từ trong ra ngoài Hơi ấm. Đậu tết nước xe này hơi mạnh hơn, động tác thúc căng mực có tác dụng giúp mỹ phẩm thẩm thấu sâu hơn và huyệt bạch huyết lưu thông tốt hơn. Ở khóe miệng và môi có rất nhiều bạch huyết, ấn để cho bạch huyết lưu thông tốt hơn. Đi bạch huyết ở phía sau tai. Là nơi dễ tích tự chất hại cặn bã của cơ Nên hỷ dùng đường ngón tay cái Ấn và vuốt xuống dưới Xung quanh mắt cũng có rất nhiều huyệt bạch huyết Bạn nên dùng ngón tay cái để nhấn huyệt ở dưới lên này 3. Kéo giãn và mân Đây là động tác massage rất quan trọng Giúp khắc phục nếp ngang và tình trạng chảy sợ Động tác này có thể chỉnh sửa lỗi của cơ mặt Nhìn ngón tay đúng dọc nếp nhân tạo ra khi cười Ấn xuất rồi kéo ra ngoài Để với nếp nhân trình chán Hãy lấy ngón tay đúng như hình minh họa Kéo dãn nếp cơ từ trong hướng ra phía thái dương Một tay ấn thái dương Dùng lòng bàn tay còn lại kéo toàn bộ các nếp nhau trên khuôn mặt và hướng ngược lại Vì cơ trắng cũng chảy xệ nên dùng hai lòng bàn tay ấm và kéo lên 4. Chạm piano Hãy massage khu vực, khuế mắt, khuế mực Những vị trí da mỏng và nhạy cảm bằng cách chạm nhẹ giống như đang gõ phím đàn Dùng lòng đàn tay gõ nhẹ lên vết chân chim ở khuế mắt Giúp nối mơ thơm tốt hơn và làm mềm nếp nhau Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ từ góc mũi đến má Động tác này giúp móc ca được nâng lên, khuôn mặt thu gọn lại 5. Dây Động tác massage giúp thư giãn bằng cách sử dụng toàn bộ lòng bàn tay Dây mặt và đầu Áp và ấn hai lòng bàn tay vào hai bên thái vương Về dây nhẹ, động tác này giúp thư giãn Áp hai lòng đàn tay dưới hai tay Giai từ trước ra sau Giúp tập huyết lưu thông tốt F Động tác massage này tác động tới lúc trong đường Dùng toàn bộ lòng bàn tay Truyền nhiệt cho da Kéo lúc cơ mặt từ trung tâm ra phía ngoài Từ dưới lên trên đồng thời làm ấm da mặt Dùng lòng bàn tay ôm lấy toàn bộ khuôn mặt Sẽ giúp truyền nhiệt cho làn da Làm máu lưu thông tốt và do trở nên hồng hào hơn Ở đây chúng ta có một phần chú thích là hình ảnh thì mình sẽ gửi hình ảnh vào trong cái phần chia sẻ và có thể là sẽ tạo ra một cái video để hướng dẫn mọi người thực hành được 6 cái thao tác này à, dễ dàng hơn ha. Tuy nhiên là nếu mọi người tự thực hành nữa nha có thể là mình sẽ thực hành chưa được chính xác thì mọi người có thể inbox cho mình theo số điện thoại là 097 224 hoặc số 039-770-7777 để có thể tham gia vào những cái lớp học online và được hướng dẫn trực tiếp Lúc đó là chúng ta sẽ biết mình có đang thực hành đúng các bước này hay không Tại vì chúng ta có một cái cộng đồng gọi là home spa Beauty Viết tắt là HSB Đây là một cái cộng đồng làm đẹp chuyên nghiệp tại nhà Giúp cho các chị em phụ nữ khắp mọi nơi có thể kết nối với nhau Chăm sóc ra một cách chuyên nghiệp và mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác